Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3654 bọn đạo trích hạng người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Có chuyện quan trọng đi làm. Thiên Thiên tiên tử khả năng không là dễ dàng như vậy bị hồ lộng tuy. Nhiên Nai Long chân nhân nét mặt nghiêm trang, nhưng ánh mắt của nàng lại như trước mang theo nghi hoặc. Phu nhân, ngươi vậy sao như vậy không tin được ta, chẳng lẽ vi phu tại ngươi trong lòng, lại là không chịu được như thế sao? Thấy cảnh này, nai long chân nhân không khỏi khổ cười rộ lên ta đây. Lần ngoài suốt, không tưởng đem bàn đào hội bỏ qua, chủ yếu còn là vì... Ngươi tới... cho ta. Không sai. Nai long chân nhân gật gật đầu phu nhân, ngươi tự chất không tầm. Thường, giờ đây đã là độ kiếp trung kỳ đỉnh núi tu tiên giả, tuy nhiên... Khi nào có thể đem hậu kỳ bình cảnh đột phá, lại ai cũng khó mà nói. Tuy nói thăng cấp hậu kỳ, chủ hoàn hảo là dựa vào pháp lực tích lũy. Cùng đối với tu luyện cảm ngộ, nhưng một chút thiên tài địa bảo như trước có không nhỏ sử dụng. Bất quá này dạng thần vật đều là có khả năng gặp mà không thể cầu. Mặc dù vi phu trong tay cũng không có thích hợp vật mà dõi tam giới. Đều không có cái gì trường hợp. So sánh bàn đào tụ tập càng nhiều đại. Năng cường giả đấu giá hội thượng kỳ chân dị bảo vô số các vị đại. Năng tải tiếp xuống trao đổi hội thượng cũng có thể được bổ sung cho. Nhau cho nên vi phu mới tưởng muốn đi trước đánh giá. Phu nhân như không yên lòng đại có khả năng cùng ta cùng đi. Thì ra là thế. Thiên thiên tiên tử nghe xong trên mặt lộ ra nhất tia khiêm ý là thay quá mức không phóng khoáng, hiểu lầm phu quân, mong rằng phu quân bỏ qua cho. Đi cả nhà hà tất thuyết những này thấy ngoại ngôn ngữ. Nai long chân nhân nét mặt không thèm để ý chút nào này cũng không. Có thể toàn bộ trách ngươi cuối cùng còn là vi phu trước kia quá. Mức hoang đường một chút, bất quá nọ đều là qua đi, giờ đây vi phu chỉ. Hy vọng có thể cùng nương tử diện mạo nghĩ thủ ngươi một ngày không? Có thể đột phá thành là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, liền một ngày. Không thể tránh thoát thỏ nguyên trói buộc, ngươi nhượng vi phu vậy. Sao có thể an tâm ni, cho nên này bàn đảo hội, ta không đi không? Xong, cùng lúc đó, tương tự chính là một màn tại tam giới các nơi không. Ngừng trình diễn như thế, đến từ vũ lam thương minh thiệp mời, bị cắt. Vị đưa tin sứ giả, phân phát đến chư vị đỉnh cấp đại năng trong tay. Có khả năng giống nhau trăm năm sau đó bàn đào hội, nhất định cao thủ. Nhiều như mây, đại năng tựa như vũ, nhượng nhân trở mong dĩ cực. Bất quá này tất cả tạm thời cùng Lâm Hiên không có bao nhiêu quan hệ. Hắn như trước tại bốn chỗ du lịch. Trăm năm thời gian không nhiều lắm, nhưng trời biết đảo có thể hay. Không có cái gì kỳ ngộ hoặc là biến cố. Nếu như có thể tại nơi này tìm kiếm đến chính mình muốn cần bảo vật. Cũng cũng không cần đi bàn đào hồi hợp những này đại năng cướp đoạt. Lâm Hiên tuy nhiên đối thực lực của mình tin tưởng mười phần. Nhưng bàn đào hội thượng vô số cao thủ mặc dù thực sự xuất hiện chính mình. Muốn cần bảo vật tưởng muốn vào tay trong tay cũng là phi thường. Không dễ dàng. Đương nhiên, Lâm Hiên sẽ không lùi bước. Tại du lịch đồng thời, hắn cũng bắt đầu là bàn đào hội làm chuẩn bị. Một là đổi tinh thạch. Bàn đảo hội phân hai cách hoàn chương, một là vũ lam thương minh tổ. chức đấu giá hội, hai là các vị đại năng trong đó bổ sung cho nhau. Thứ hai phân đoạn không nói, khẳng định là lấy vật đổi vật. Nhưng đấu giá hội thượng khẳng định là muốn cần dòng lượng tinh, thạch. Tới tham gia bàn đảo hội đều là độ kiếp trung hậu kỳ tu tiên giả, phủ. Thông tinh thạch căn bản là không chỗ hữu dụng. Cực phẩm tinh thạch tự thành là duy nhất lựa chọn. Tuy nhiên mặc dù linh giới diện tích rộng lớn, vũ đồng giới tài nguyên. Phong phú cực phẩm tinh thạch cũng không là dễ dàng như vậy đổi. Là này, Lâm Hiên chạy vô số phường thì cầm trong tay không cần phải. Bảo vật cầm đi đấu giá, này giảng mới cuối cùng là đổi không thiếu cực. Phẩm tinh thạch. Tuy nhiên tiền tài động nhân tâm, Lâm Hiên thường xuyên tải từng cái. Người đại phường thì xuất nhập đổi thiên lượng tinh thạch tự Nhưng mà vậy cũng dẫn khởi không thiếu hữu tâm nhân chú ý. Nói về, này cũng cùng Lâm Hiên tu luyện công pháp có liên quan. Mặt Nguyệt Thiên vu quyết mang có phản pháp quy chân trở lại nguyên. Chẳng hiệu quả một loại nhân đương thực sự khó có thể điều tra hắn. Cụ thể cảnh giới như thế nào? Những này bụng mang ý xấu ra hỏa tuy nhiên loáng thoáng cảm giác. Được Lâm Hiên có chút không dễ chọc, nhưng bởi vì hắn sở cầm giữ thiên. Lượng tài hóa mà đem cố kị trái tim phao vứt cắt sau đầu đá đi. Người vì tài mà chết, chim tham ăn mà vong tại nơi này chỉ sợ là làm. Tốt nhất miêu tả. Hơn 10 năm sau nhất thiên buổi chiều, sắc trời có chút hôn ám, phảng Phất là muốn mưa xuống một loại. Nơi này là một tòa vô danh núi hoang, bốn phía cảnh vật cũng đồng dạng. Hoang vu tới cực điểm. Đột nhiên, nhất đảo độn quang cắt qua chân trời trong trước mắt trong. Đó đã lướt qua bách lý. Mà ở nọ đổn quang phía sau, nhất đảo hôi quang, nhất đảo hắc mang. Điên cuồng đuổi theo không thôi. Đột nhiên, chút nào dấu hiểu cũng không, phía trước đổn quang chợt Dừng lại. Quang mang nhất liếm, lộ ra nhất dung mạo phổ thông thiếu niên. Lâm hiên. Biến khởi vội vàng. Phía sau hôi quang hắc khí chút nào chuẩn bị cũng Không, một chút trần chờ cũng mới đưa đồn quang rớt xuống. Đồng dạng lộ ra một nam một nữ hai tên tu tiên giả. Nam tử kia vóc người khôi ngô đầu bóng lưỡng chân trần, vừa nhìn. Chính là có sắn lớn lao thần thông nhân vật. Cho tới nữ tử, chính là trắng bệt phát lão ẩu đầu đầy chỉ bạc, khom. Lưng lưng gù, phản phất một trần gió, là có thể đem nàng thổi tẩu trong tay sử cách chày như thế nhất căn quải trưởng nhìn qua tuổi ra sức yếu tuy nhiên nàng hai mắt nhất điểm đều không vẫn đục toàn thân sở phát ra linh áp không phải chuyện đùa hai người đều là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả vậy sao đáo hữu không chuẩn bị chạy thoát nọ đầu bóng lưỡng đại hán cười lạnh thanh âm truyền vào cách lỗ tai khói miệng bên cạnh lộ ra nhất tia cười nhạo sắc Hừ, Lâm mố cùng hai vị trước kia không oán ngày gần đây không cựu. Tại sao đào tẩu vừa nói, hai vị đuổi theo ta đây lâu dài, đến tột cùng. Tưởng phải như thế nào? Lâm hiên lạnh lùng thuyết trên mặt nhìn. Không ra chút nào mừng giận. Tưởng phải như thế nào? Đầu bóng lượng đại hán cười đảo hữu hà tất biết rõ còn hỏi ni, hay? Ta nhân tới đây chỉ vì cầu tài mà thôi, đảo hữu như là thức thời liền đem tất cả bảo vật giao ra, trời cao có rất tốt đức, hai ta tự. Nhiên sẽ phóng ngươi một con đường sống, nếu không. Nếu không như thế nào? Lâm Hiên cũng cười này thập nhiều năm qua, Lâm Mỗ xuất nhập phường, thì tại đấu giá hội thượng đổi tinh thạch, tổng cảm giác có nhân tại. Trong bóng tối chú ý như thế ta, như là không có đoán sai, chỉ sợ sẽ là các ngươi, vậy sao? Hai vị đạo hữu một mực tưởng muốn mưu đồ bất. Chính sao? Nhàn thoại ít nói, ngoan ngoãn giao ra cực phẩm tinh thạch cùng trên. Người bảo vật, nếu không ta bảo chứng ngươi một hồi sẽ hối hận. Đầu bóng lường đại hán trên mặt lộ ra không nhìn được thần sắc, hiển nhiên Lâm Hiên không nói thái độ đem hắn cấp hoàn toàn chọc giận. Đạo hữu chỉ biết sính miệng lưới lời hại sao? Lâm Hiên lại bất vi sở động, Lớn lối không biết xấu hổ ra hỏa Ngươi đã không biết sống chết Liền đem mạng nhỏ để lại chỗ này tốt lắm Đầu bóng lường đại hán trên mặt lộ ra nhất tia âm trầm sắc Theo sau Một cái khẩu nhất đảo hồng mang gích bắn xuất ra Nhoáng lên dưới Liền đi tới lâm hiên đỉnh đầu trên cao Theo sau chút nào do dự cũng không Hung hăng đánh ra Đối phương không muốn giao ra bảo vật Nọ tự nhiên chỉ có dưới tay hạ Thấy chân tướng, người này cũng coi như xuất thủ quả quyết, tuy nhiên tiếp xuống, lại. xuất hiện khó có thể tin nổi một màn. Đối mặt nọ sắc bén kiếm quang, lâm hiên căn bản là không có tránh né. Mà là đem nhất căn đầu ngón tay thân suốt. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.